các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thuyền, cô gái cầm cây đèn bão khá lớn, đi ra hẳn mũi thuyền đứng chờ đảo. Đảo lấy làm lạ lắm, dân 4 đi ghe mà lạc đường là chuyện thật hiếm hoi. Gã đứng dậy tiến lại gần, vì không muốn nói lớn sợ trong nhà nghe thấy. Miệng gã vẫn ngậm điếu thuốc, mắt vì khói. Cô gái đứng trên thuyền có cái dáng thanh thanh thật đẹp. Nên tuy chưa nhìn rõ mặt mà đảo đã thấy lòng hết sức rộn rã. Khi Đào tới sát mũi ghe, cô gái nhắc lại. Dạ, em bị lạc đường từ trưa tới giờ đói quá à. Trên ghe thì không có gì ăn hết trơn á. À, anh ba, anh ba có mì gói hay là ảnh gì cho em xin gói được không anh ba? Đào hăm hở đáp. <cười> có chứ, cô chờ chút nha. Tôi vô nhà lấy cho. À nè, cô ăn khoai mì không? Má tôi mới nấu á, ăn chiều ngon lắm. Thôi cô lên đây cô ngồi chở xíu nha. Tôi vô tôi lấy cho. Cô gái gật đầu đưa tay ra. Lấy thăng bằng để bước lên bờ, vì chiếc thuyền con trồng chành, làm cô sợ té xuống nước. Đảo vội đưa tay ra cho cô gái nắm lấy. Lạ thay, khi tay đảo vừa chạm vào tay cô gái, thì một luồng gió cực mạnh thổi lạnh buốt từ mặt nước lên, pha vào người đảo, làm gã run lên bật bật. Đồng thời ngọn đèn trên tay cô gái, bỗng sát sực hẳn lên như đèn mang sông, soi rõ toàn thân và khuôn mặt cô. Đảo ngước lên nhìn Và kêu thét một tiếng lớn Rồi lào đảo buông tay cô gái Lao đầu té xuống nước Bởi vì gã vừa nhận ra Người con gái trước mặt gã Mà gã nắm tay Không phải là một thiếu nữ Với tiếng nói trong trẻo Mà chính là bà Năm Tước Vừa đưa cánh tay cổ ra cho đảo nằm Đảo ú ớ vùng vẫy dưới nước Chiếc thuyền con lui dần ra xa Lướt nhẹ trên mặt kinh Và mất hút trong bóng tối Trong lúc đó ở nhà Nghiên, Huệ vừa rửa chén vừa tò mò cật vấn trọng. Cô vốn không ưa Đảo, nên dù Đảo là bạn của chồng, cô vẫn gọi bằng thằng. Cô hỏi, Hồi chiều thằng Đảo nó nói anh là đem ra nghĩa địa chôn là trôn cái gì vậy? Bộ anh với nó mới đi giết người phải không? Nghiên cười lớn để vợ khỏi nghi, gã nói, <cười> Thật hồi, em nói gì vậy? Giết ai? Làm như cố chuyện đó. Huệ đứng hẳn dậy lau tay vào chiếc áo cũ và nhắc lại, Dạ chứ em nghe nó nói cái gì, anh hai ơi mang ra nghĩa địa chôn đi, trôm cái gì, nói thiệt đi nghe, anh với nói vừa mới giết người phải không Nghiên vẫn cố giữ nụ cười rồi ấp úng bảo <cười> Thằng cả chấn thiệt, sai nó tầm 7, tầm 3 không à, còn em nữa tự nhiên nghe nó làm gì Anh giết người hả, anh giết người sao giờ này còn ngộ đây, công an tới bắt hầu nào giờ rồi Huệ lại ngồi xuống rửa chén tiếp, từ ngày quen nghiên, Huệ vốn nề phục nghiên Vì trí ác cô bị lôi cuốn bởi những chuyện huyền bí Biên sứ chùa tháp Cảm phục đến nỗi hai năm nay chung sống Nghiên chỉ nói nhiều mà chưa làm gì cả Không mang về được đồng bạc nào Mà Huệ vẫn nhẫn lại phục vụ Chuyện giết người thì Huệ chưa từng nghe Nghiên nhắc tới Nhưng Nghiên có kể cho cô nghe một lần bên Nam Vang Nghiên đã thư một người đàn bà Khiến bụng bà ấy cứ lớn dần Lớn dần Không ăn uống gì được 49 ngày sau thì chết Bác sĩ giải phẫu tử thi mổ bụng Lấy ra một đống mảnh trai trong đó Làm chấn động cả giới y khoa Campuchia Vì không ai giải thích được Từ khi nghe chuyện ấy Huệ chẳng những phục nghiên Mà trong cái phục ấy Lâu lâu còn cảm thấy sợ gã nữa Có điều là Huệ không ưa đảo Bởi đảo có thành tích ăn cắt Cả quận Châu Thành ai cũng biết Huệ không muốn nghiên kết nạp đảo làm đệ tử Vì sẽ làm mất uy tín của nghiên Bởi vậy Dù Huệ thấy Nghiên nói có lý, nhưng cô vẫn chưa buông tha. Cô bảo. Em không có biết à, nhưng mà coi bộ nó lo lắm á. Nhìn cái mặt là em biết liền à. Chắc chắn là phải câu chuyện gì mà anh không muốn nói cho em nghe. Mà em nói anh nhiều lần rồi nghe, thằng Đảo là nó mới ra tù ra đó. Anh đi nói anh chi vậy? Có ngày vô cho tù chung với nó á, em nói thiệt á. Nghiên không biết trả lời vợ ra sao. Gã không bực Huệ mà tức thằng đàn em nhát gan, tự dưng phun ra câu chuyện bàn tay xét đánh trước mặt vợ gã. Gã thơ thần ra sân trước đứng hút thuốc một lúc khá lâu, vẫn không thấy đảo trở lại như gã đã đoán. Gã lại vô nhà, len lén nhìn Huệ, vừa rửa chén xong, đang úp hết vào rổ. Gã ra sau nhà đi sang tìm đảo. Từ nhà nghiên qua nhà đảo có thể đi lối sau, men theo bờ kinh chỉ vài trăm thước là tới. Đi vòng phía trước thì quãng đường dài gấp đôi, nhưng ít khi nghiên dùng lối sau bởi phải đi.